Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bệnh tật, trong cơn đau khổ và cùng quấn tuyệt vọng vì không được thỏa mãn Đôi lúc chúng cũng muốn được, như chúng ta, thanh thản như đại bàng xài cánh trên bầu trời rộng Như cái kình vẫy vùng như đại dương sâu Chúng cũng muốn có được niềm kiêu hãnh không cần ái tình và khoái lạc Chúng ước sao chúng đừng sân hẳn để sự bất thỏa mãn thôi dịm sâu chúng xuống bè họa ngục Nhưng vô ích, chúng sinh ra là đáng phải bị hành hạ như thế. Chúng đã được mặc định mã ghen thấp hẹn, phần chưa thể tiến hóa từ tổ tiên động vật do chúng tưởng tượng ra. Chúng không thuộc về chủng thượng đẳng như chúng ta. Những người có thể tồn tại độc lập mà không phụ thuộc vào một kẻ khác. Đáng kinh thị hơn, sự phượng ấy lại là nhục dục. Thần thánh luôn kinh sợ nhục tính, và chúng ta là thánh thần. Chúng ta là những linh hồn thượng đặc. hãy bảo quyền lực thuộc về đa số? Chúng ta là sô ít, nhưng chúng ta là tinh hoa. Rồi sẽ đến một ngày, sự tiến hóa lên bậc thượng đặc sẽ chỉ thuộc về những kẻ mạnh nhất, giỏi nhất, tốt nhất. Nhưng linh hồn thấp kém sẽ bị đào thải. Đó không cần đến sự trọn lọc tự nhiên. Chúng ta sẽ thay thế quyền năng của Thượng Đế để tạo sinh loài người. Chúng ta sẽ tự nhận đôi tế bào. Chúng ta vừa là những người nam vừa là người nữ. Tính được và tính cái tồn tại song hành cho chúng ta. Chúng ta sẽ kiến tạo ra con người. Và cuối cùng tương lai của nhân loại sẽ chỉ còn lại những bản sao của chính chúng ta. Những người bồ tình. Ngày đó không phải là thế kỷ sau, thập kỷ sau, năm sau. Mà là ngay bây giờ. Ngay lúc này khi thời thắt đá điểm. và ba thế giới chập một. Và sức mạnh tạo sinh sẽ được đẩy đến vô cực Nàng sẽ xuất hiện Sẽ tái sinh thành một thể tinh khiết Giới sự phụ trợ của thần Pantanan Hơi những người truyền tin Cả người đã mang sức mạnh của thần Pantanan Để giang ngộ thế giới Lũ kẻ người sẽ được thấm nhuận hơi thở của ngài Và chúng sẽ được ưu tiên khai nhãn để nhận ra rằng Vậy lâu này chúng đang trôi nổi Trên con đường tắm tối thế nào Phan Thân An Đu ga thầm Phan Hãy cho ta thấy sức mạnh của người Sau mấy tiếng thì thầm Như nhật đồng Phan An Lũ hình nhân lại dơ cao cánh tay Bọc găng đen Như âm binh thần chết đang dường cạo đợi hai Những tiếng gì dầm và vào bức vách tối tăm Rồi rồi ngược trở lại Âm thanh như một đảo quân cuồng tím đang thực hiện chuyến viễn hành thảm sát. Bạch cảm thấy đau đầu và chào đào. Anh cũng rơ cánh tay và dị dầm. Văn tàn Chúng lầm dầm cậu nguyện. Chúng nhắm mắt lại để hình dung mình đang thoát sát thành một linh hồn thượng đạt. Chúng dập những cái đầu tròn ủng trong chương mũ trùm xuống mặt đất. Để bày tỏ lòng tôn kính với thần Bạn ta nạn Bày cũng sao chép hành tung Quái đàn của bọn chúng Trong nỗi ghê tầm Đang dém kín dưới lớp áo trọn đèn Mỗi lần dập đầu xuống mặt sàn ẩm ướt Bày đảo thoáng thấy khuôn mặt nửa Được nửa cái của đu gà ánh lên Một khoái lạc vô hình Thứ khoái cảm của kẻ Đã điều khiển được đám đông tuân Theo những tư duy lạch lạc Do mình phai xuất Sau đẳng đáng những ồn ào cuồng tiếng của bụi tê lê Đuga đưa thẳng hai cái tay đen ngòm về phía trước ra hiệu cho lũ kèn kèn dừng lại Âm thanh lật tức biến khỏi căn hầm Bị cô lập dưới lòng đất Chỉ còn tiếng hào hẹn đầy kích động Và những đoạn lửa nổ tí tách Trong trước chậu nụng Đuga cất rộng Trong lúc chờ đợi giờ khắc linh thiết của thần Pantanang Ta đành phải đưa ra một tin không vui Bốn vách tường lặng phát Thậm chí không còn tiếng thở mạnh Không khí nén lại Nhờ sức ép ngột ngạt Trước thịnh nộ của siêu báo biết tất cả những người Chuyển tin đều có lòng trung thành Tuyệt đối với thần Pantanan Đặc biệt là những con người bị đại đang có mặt tại đây Trong khán phòng này Các người đã không dao động trước sức ép Của lũ người nham hiểm và giả trá Những kẻ luôn muốn Đồng hóa chúng ta đi theo Một con đường nhận thức sai lầm Do chúng sắp đặt để dẫn dắt chúng ta vào những hoang lạc truyền kiếp của động vật nhưng bây giờ mặc dù rất không muốn ta vẫn cần phải thông báo cho người biết một điều vô cùng tệ hại nghe chuyện hot nhất tại đọc